Ta phải moi tim ngươi ra tu luyện thì mới hả giả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 162, đánh lui cường địch sau khi xử lý xong mọi thứ trong thôn. Nguyên hạo nhanh chóng phi hành đến bìa rừng nơi liễu gia đang đợi hắn tụ hội. Có mùi huyết tinh, không lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện. Phát hiện dấu hiệu không ổn, nguyên hạo liền tăng tốc. Bất chợt phía trước hắn xuất hiện bóng một người đang bỏ chạy, phía sau có thêm cả chục tên đang đuổi theo, là Liễu huệ nhận ra được người đang bị truy sát là Liễu hiệu thì nguyên hảo máu nóng sông lên đầu. Hắn vừa rời đi chưa lâu mà mọi chuyện có vẻ như đang diễn ra rất tồi tệ, xem ra kẻ địch đã có sẵn tính toán. Cũng may là hắn giải quyết hai tên ma đạo kia nhanh gọn nếu không thì hậu quả thật khó lường, cảm giác bị người khác tính kế thật khó chịu. Nguyên Hạo ngay lập tức phóng đến trước mặt cô gái cười nhạt nói, "Huệ tỷ, sao người lại bị người khác đuổi giết? Mọi người như thế nào rồi?" "Nguyên Hạo, đệ đã trở lại rồi, gia gia được cứu rồi. Mau mau trở về, khi đệ vừa rời khỏi thì chúng ta bị một đám người đột kích, kẻ địch rất đông và mạnh. Gia gia và các trưởng lão cố gắng cầm cự, kêu ta đi báo tin cho đệ biết." "Ừm, bên kia đã giải quyết xong." Bây giờ chúng ta trở về hỗ trợ liễu gia chủ thôi. Nguyên hảo gật gù đáp. Xem ra mọi chuyện không khác hắn suy nghĩ. Đáng tiếc kẻ địch đánh giá thấp khả năng của hắn quá rồi. Hoặc có lẽ bọn kia không nghĩ đến nguyên hảo không sợ nhất chính là tu sĩ ma tu. Ngoại trừ khả năng hấp thu hồn ma ra. Hắn còn có lôi điện khiến cho bất kỳ tên ma đạo nào cũng phải kiêng rè. Hà tại sao tiểu tử này lại xuất hiện ở đây? Không phải hai tên đồ đệ của tung sơn lão quái đã xử lý hắn rồi sao? Nguy rồi, mau trở về thông báo. Đã đến rồi thì cũng không rời đi nữa đâu. Nguyên hảo ánh mắt sắc lạnh, vung tay một cái. Cả chục tia xét từ không trung đánh xuống chính xác vào cả đám ngưng khí kỳ đang định quay đầu bỏ chạy. Với tu vi trúc cơ, nguyên hảo thúc giục lôi dẫn uy lực hơn xa lúc trước. Nên cả đám kia căn bản không hề có một cơ hội nào. Bị đánh tan tành cháy khét. trong rất thê thảm, hắn cũng không buồn nhìn lại mấy cái xác kia một lần, trực tiếp nắm lấy Liễu Huệ leo lên phi kiếm của mình phóng như bay về phía sâu khu rừng, nơi những tiếng động ầm ầm chiến đấu đang vang lên liên tục. Ha ha, Liễu gia các người khôn hồn thì giao ra món đồ đó, bọn ta sẽ nghĩ lại cho các ngươi một con đường sống. Một tên trung niên mắt ưng mạnh mẽ tung một trường đẩy lui Liễu Hoành, luôn miệng dụ dỗ chiêu hàng đối phương. Lúc này Liễu gia vừa đánh vừa lui chật vật không tả được. Cũng may là Liễu Hoành và các trưởng lão đều tăng tu vi lên nên mới miễn cưỡng cầm cự. Nhưng cũng không ít tộc nhân trẻ tuổi bị bọn địch hạ sát. Cứ đàn này thì Liễu gia trước sau cũng toàn quân bị diệt. Nằm mơ đi, người Liễu gia bọn ta thà chết chứ không đầu hàng. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin lời mấy tên ác quỷ các ngươi à? Một vị trưởng lão gầm lên phận. Uất! Ngay tức khắc. Lão bị ba tên trúc cơ phía địch lao đến công kích, bị đánh văng ra xa, phun ra một búng máu, bị thương không nhẹ. Quân số quá chênh lệch nên dù cố gắng mấy cũng không thể bù đắp được, đội hình của địch có gần 15 tên trúc cơ, đông gấp đôi số lượng trúc cơ của Liễu gia. Chẳng những thế, bọn chúng còn có ba tên thực lực đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, đội hình như thế đủ nghiền nát bất kỳ tông môn bất nhập lưu nào. Ngay lúc này, Một tia trước màu đỏ quen thuộc từ trong rừng cực nhanh xuất hiện. Vừa thấy nó, liễu hoành thần sắc trở nên mừng rỡ, như vớ được cọng rơm cứu mạng vậy. Hắn đã trở lại rồi. Liễu gia trưởng lão, tất cả tử chiến, chúng ta phải cầm cự đến khi thiếu hiệp đến. Các vị trưởng lão nghe xong thì khí thế bừng bừng, giống như được uống xuân dược, ra đòn liên tục, liều mạng đánh lại kẻ thù. Cũng may là Nguyên hạo đã chuẩn bị hồi nguyên đan chia cho bọn họ để hồi phục nếu không mấy lão già này đã sớm thất thủ rồi. Không biết sống chết, Lữ Hồng, Lữ Hổ, hai người xử lý lão già này cho ta. Nhớ đừng giết chết lão, ta còn cần tìm thông tin từ lão. Nghiến răng nghiến lợi tên trung niên mắt ưng ra lệnh cho hai gã trúc cơ trung kỳ đừng hai bên tấn công liễu hoành. Gã muốn giải quyết càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm muộn. Muốn đánh thì cũng phải hỏi ý của ta đã chứ Cuối cùng Nguyên hạ cũng đến kịp Hắn nhanh như chớp lao đến đối trưởng với hai tên trúc cơ trung kỳ kia Ẩm ẩm, kinh lực cực mạnh khiến hắn và hai gã trúc cơ trung kỳ đều văng ngược về sau Màn so chiêu này khiến cho đối phương tỏ ra kinh ngạc không thôi Có thể đánh ngang tay với hai người bọn hắn nói lên thực lực tên thiếu niên vừa hiện thân cũng không kém huynh đệ bọn chúng Nhưng khi thần thức quét qua lại chỉ thấy tu vi của tên nhóc đó dừng lại ở ngưng khí trung kỳ mà thôi Hừ, thuật che giấu tu vi à Không tệ, sau khi đánh bại ngươi Vinh đệ bọn ta sẽ chiếm lấy Có bản lĩnh thì cứ lấy, đừng nói lời thừa thải làm gì Nguyên hạo nhếch, môi khinh bỉ đáp Tiếp theo, hắn vung tay phong ra thạch huyết lao thẳng về phía hai tên đó Đồng thời truyền âm cho liễu hoành Đạt đến tu vi trúc cơ, hắn đã có thể tụ âm thành tuyến, truyền âm đi mà không sợ kẻ khác nghe lén. Chỉ có người thần thức cực mạnh mới có thể phát hiện và nghe được nội dung thôi. Liễu gia chủ, hãy đi hỗ trợ các vị khác. Mọi người vừa đánh vừa lui về sau lưng của ta. Tình hình đang hỗn loạn, ta không thể ra tay ở diện rộng được. Ta biết rồi, cậu cứ yên tâm, việc còn lại giao cho lão già này. Thạch huyết vừa phóng đi, nguyên hạo liền hóa tàn ảnh tiến sát phía sau. Động thái này của hắn khiến hai huynh đệ họ lữ giật mình. Nhưng bọn chúng cũng kinh nghiệm đầy mình nên vội vàng né sang hai bên. Huỳnh huỳnh vừa để thanh thủy thủ lướt qua. Hai tên kia lập tức từ hai bên hông tung trưởng lực đánh thẳng vào bóng đen phía sau tạo ra tiếng nổ dữ dội. Chúng ta đã đánh chúng tên tiểu tử đó chưa vậy? Tên lữ hồng lên tiếng hỏi. Tên còn lại ánh mắt ngưng trọng rồi đột nhiên biến sắc thất thanh kêu lên, không ổn, là nghi binh. Hạ tổng quản, cẩn thận, tiếc là gã đã chậm một chút, thanh thạch huyết vừa thoát qua hai tên huynh đệ liền đột ngột tăng tốc, phát ra hung quang dữ tợn lao vun vút đến tên trung niên mắt ưng đứng phía sau. Gã cũng khá bất ngờ trước việc đối phương bỏ qua huynh đệ kia mà chọn công kích gã, phóng ra một cái thuẫn màu xám. Có khắc hoa văn giống như trận pháp đơn giản. Gã cười gần nói. Đúng là không biết trời cao đất dày. Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng. Gã đã hốt hoảng đến suýt lắp bắp. Thốt không ra lời. Cái thuẫn giá trị của gã. Đỉnh cấp pháp khí. Có giá trì thêm trận pháp phòng vệ. Có thể sánh ngang với hoàng cấp vũ khí. Vậy mà vừa ba chạm với thanh thủy thủ kia lại lủng một lỗ to tướng. Căn bản là không chịu nổi một kích. Trước cảnh tượng quá sức tưởng tượng này, nếu như không phải cái thuẫn kia đã cùng gã trải qua nhiều trận chiến, thì gã đã cho rằng mình mua nhầm hàng giòm mất rồi. Thế quái nào mà vừa ba chạm đã tan nát như đậu hũ thế kia? Cái thanh thủy thủ kia đến tột cùng là cấp độ gì vậy? Vụt, gã mát ưng cũng khó nhiều thời gian để suy nghĩ. Thanh trùy thủ chỉ trước nhóng đã tiến sát đến gã. Cảm giác được mùi vị tử vong. Tên này nhanh chóng dùng hết tốc độ né qua một bên, đồng thời kích hoạt một lá phù bảo. Ẩm ẩm, một lớp màn chắn mờ được tạo ra bao quanh cơ thể gã, cùng lúc thạch huyết đâm đến. Tiếng ba chạm giữa thanh thủy thủ và màn phòng hộ khiến nó chấn động kịch liệt, ánh sáng cũng phai nhạt bới đi. Có thể thấy tấm phù lục này có sức phòng ngự rất mạnh, ngay cả linh bảo cũng không thể xuyên thủng được. Ha ha... Muốn tổn thương ta không dễ vậy đâu nhóc con Cười rú lên khoái trá Tên mắt ưng họ hạ vô cùng đắc ý Nụ cười của gã cũng không giữ được bao lâu Khi một bóng đen như U Linh xuất hiện trước mặt Đó chính là Nguyên Hảo đã dùng di ảnh bộ né Được chiêu hợp công của hai anh em họ lự kia Và xông thẳng đến đây Thấy ánh mắt có phần trào phúng của thiếu niên Tên mắt ưng bỗng nhiên trột dạ Gã vẫn thấy áp lực nguy hiểm thật lớn Lữ Hồng Lữ hổ, hai tên các ngươi mau quay lại giúp ta. Một rồi, nguyên hạo nhàn nhạt, nhạt nói hai chữ rồi giơ hai tay ra hai bên. Một quả cầu nước khổng lồ cả trăm mét bao lấy hắn và tên mắt ưng vào bên trong. Trên không trung lôi điện cũng tập trung oanh oanh kích xuống như mưa. Lôi điện kết hợp với thủy thuộc tính tạo ra một sức mạnh cộng hưởng đáng sợ không ngừng bào mòn lớp màn bảo vệ của tên kia. Lớp phòng vệ càng lúc càng thu nhỏ lại. Ảm đạm dần đi, cảm nhận được phù bảo của mình không thể trụ được bao lâu nữa, tên mắt ưng điên cuồng vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng bên trong quả cầu này, nguyên hạo như cá gặp nước, làm sao có thể dễ dàng để một tên gà à mờ như gã kia thoát ra được, chen chen, điều khiển thạch huyết không ngừng công kích đối thủ, nguyên hạo càng làm tên mắt ưng triệt để hoảng loạn, gã không biết làm gì hơn là kêu gào, chửi bới, hăm đọa đủ kiểu, Ngươi mau thả ta ra Đại ca của ta chính là đại trưởng lão của thiết âm môn Nếu ngươi giết ta ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đại ca ta sẽ tuyệt không tha cho ngươi đâu Vậy sao? Ta nói cho ngươi biết Lúc nãy có một kẻ cũng lấy sư phụ của hắn Là kim đan chân nhân gì đó ra hù dọa ta Kết quả là ta đã nướng chín hắn rồi Xem ra cái bọn thích dựa thế người thân cũng nhiều thật ha ha Ánh mắt cùng giọng điệu của Nguyên Hạo dần trở nên lạnh lẽo, mang theo sát khí dâng trào. Hắn rất ghét bị uy hiếp, đặc biệt là liên quan đến sinh tử. Thả ngươi ra cũng bị ngươi truy sát, giết ngươi thì đắc tội với trưởng bối, môn phái của ngươi. Đằng nào cũng là kẻ thù rồi thì cần gì phải... E ngại nữa, cứ đến tên nào thì giết tên đó thôi. Há phải suy nghĩ rong dài. Rắc rắc, lớp phòng vệ cuối cùng cũng vỡ tan ra thành ngàn mảnh nhỏ li ti. Tan biến bên trong dòng xoáy thủy lưu mạnh mẽ. Không còn sự bảo hộ, tên mắt ưng bị lôi điện không ngừng oanh kích vào người. Thạch huyết cũng không bỏ qua cơ hội làm thịt con mồi. Bên ngoài, huynh đệ họ lữ đang gấp gáp công kích liên tục hòng phá vỡ quả cầu nước. Ẩm ẩm, sau một pha phối hợp ra đòn cực mạnh của hai huynh đệ. Thủy lưu cũng đã bị phá, màn nước tan ra, lôi điện vẫn còn lé lên khắp nơi. Một bóng dáng uy vũ đứng thẳng bên trong, ánh mắt đen thâm thúy như nhìn thấu cả tâm hồn người khác. Trên tay hắn đang nắm tên mắt ưng, hiện giờ nhìn chẳng khác nào cái xác khô, không còn chút sinh khí. Ngươi, ngươi đã giết hạ tổng quản. Hai tên huynh đệ họ lữ run dẩy hỏi, mặc dù kết quả bọn chúng gần như đã rõ mười mươi. Tuy tên mắt ưng kia chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, nhằm hiểm xào trá nhưng thực lực chân chính lại chẳng hơn ai. Do mượn thế huynh trưởng của mình mà gã mới có được tu vi trúc cơ trung kỳ và leo lên được cái chức tổng quản chấp sự. Vì thế, việc gã bị tên thiếu niên kia giết chết nhanh chóng cũng chẳng làm cho người ta quá bất ngờ. Chỉ là những kẻ còn lại sợ phải chịu cơn bộc phát phẫn nộ của gã thân huynh của tên này mà thôi. Đó mới chính là cường giả hàng đầu của tông môn bọn họ, có quyền uy rất lớn, chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 163, tách ra giết thì cũng giết rồi, hai huynh đệ các ngươi muốn đi theo hắn thì cứ xông lên thử xem, nguyên hảo nở một nụ cười lạnh khiến anh em họ lữ dùng mình, hai tên xoay sang nhìn nhau, ánh mắt có chút do dự Tên nhóc kia từ linh lực dao động khi chiến đấu không cao hơn bọn chúng nhưng chân chính thực lực bộc phát lại vô cùng khủng bố. Dù tên hạ tổng quản kia bản lĩnh thực chiến kém cỏi nhưng muốn hạ sát hắn trong thời gian ngắn thì hai người phối hợp lại cũng không tự tin có thể làm được. Do đó, hai tên vẫn không biết phải nên tiến hay lùi. Nếu không đánh thì không có gì để giao phó cho vị huynh trưởng của hạ tổng quản. còn đánh thì liệu có đánh bại được tên quái vật kia không nhiệm vụ này hai gã vốn chỉ làm theo chức trách chẳng có lợi ích gì cả nên đương nhiên không muốn đem mạng nhỏ ra liều trong khi hai tên vẫn chưa quyết thì liễu gia bên này vừa đánh vừa lui đã rút toàn quân dần về phía sau lưng nguyên hạo nguyên hạo cũng không nhiều lời lập tức vung tay phóng đại thủy lưu hết mức bảo vệ hết liễu gia tộc nhân vào trong Cùng lúc toàn lực thi triển lôi dẫn đánh hàng loạt tia sét xuống đám đông kẻ địch. Diễn biến bất ngờ này làm cho mấy tên trúc cơ thiết âm môn trở tay không kịp, luống cuống chống đỡ. Bọn người này chiến đấu khá đơn thuần, chỉ biết một trọi một hoặc nhiều người vây công chứ không hề biết khái niệm đội hình. Điều này cũng là nguyên nhân đánh nhau ý xèo một lúc mà bọn chúng vẫn không thể tiêu diệt được đối phương. Ít người hơn mình nhiều. ầm ầm, ây ây, những tên có tu vi ngưng khí không đủ sức ngăn cản lôi điện, bị oanh kích ra cho trong chốc lát. Mấy tên chấp sự trúc cơ hoàn toàn không có ra tay hỗ trợ đám đệ tử tông môn mình, chỉ biết ích kỷ lo cho bản thân mình. Nhìn thấy cảnh này, nguyên hảo khẽ nhếch môi, hắn không sợ một đội ngũ đông đảo mà thiếu gắn kết. Vù vù, thạch huyết này giờ vẫn tiềm phục bắt đầu lặng lẽ xông vào màn sấm sét đang oanh kích mịt mù. Giống như một con mánh hổ vồ mồi Nó dùng tốc độ nhanh nhất đâm dụng một tên trúc cơ sơ kỳ đứng ở ngoài rìa xa nhất A a, cẩn thận, coi chừng đành lén Vốn không có chuẩn bị tinh thần cho việc bị đám người liễu ra phản kích Nên thế trận phía thiết âm môn rối loạn dữ dội Trong chiến tranh, sĩ khí rất quan trọng Một khi sĩ khí tan giả thì có đánh tiếp Kết quả cũng là đại bại Mau rút lui về bẩm báo với đại trưởng lão rồi quay lại báo thù sau. lữ hồng và lữ Hũ hết lớn rồi dẫn đầu đám chấp sự đạp phi kiếm chạy như vịt. ngay cả khi lui quân, bọn chúng cũng chen trúc, tranh giành, nhắm các hướng mà lao đi. nếu như gặp kẻ địch mạnh mẽ truy sát, chắc chắn không bao nhiêu tên trong đội ngũ này có thể sống sót trở về. tuyệt quá, chúng ta thắng rồi. một tộc nhân trẻ tuổi của liễu gia, mặt mày lấm lem đầy máu me phấn chấn gào lên. Đồng loạt các tộc nhân khác cũng họ reo trận đánh hôm nay còn kích thích hơn cả trận chiến với Trần Gia và Thịnh Gia. Trước một chi đội toàn trúc cơ kỳ mà hắn, tên thiếu niên kia lại một mình đứng ra ngăn cản cơn sóng dữ Hình tượng của hắn đã trở thành vị thần hộ mệnh của cả gia tộc nhỏ bé này. khụ khụ ho khăn vài tiếng, sắc mặt của nguyên hạo tái nhợt đi, đứng không vững. Tuy Tu Vi đã lên đến trúc cơ kỳ nhưng việc phải nhất tâm tam dụng. Sử dụng linh hồn lực và linh lực quá mức khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu. Nếu như không dùng mưu dọa chạy đối phương, e là người phải bỏ trốn ngược lại phải là hắn. Mà có an toàn thoát được hay không cũng chưa biết. Trong ván đánh cược này hắn đã thắng hiểm. Nguyên hạo tiểu hữu, ngươi có bị làm sao không? Liễu hoành nhìn thấy vị ân nhân của gia tộc có vẻ không ổn thì lo lắng vội lao đến đỡ. Nguyên hạo gắng ngượng, mỉm cười xua tay nói. tôi không sao mọi người hãy lo chữa trị cho các tộc nhân bị thương người nào đã ngã xuống thì hãy nhanh chóng an táng nửa canh giờ sau chúng ta sẽ khởi hành nơi này không an toàn kẻ địch có thể quay lại bất kỳ lúc nào nuốt vào vài viên hồi nguyên đan nguyên hạo lập tức ngồi xuống điều tức để mau chóng phục hồi ưu điểm của hắn chính là có hư vô công pháp nên chỉ cần sử dụng đại lượng đan dược là có thể mau chóng khỏe lại Với người khác là việc không thể, vì đan điền và khả năng hấp thu có hạn, dùng quá nhiều đan dược hồi khí sẽ bị phản hệ. Đúng nửa canh giờ sau, mọi người nén bi thương đắp xong mộ phần cho những tộc nhân đã bị sát hại. Dưới sự dẫn dắt của nguyên hạo liễu gia lại tiếp tục hành trình. Lúc này, cả đoàn người không di chuyển theo lộ tuyến ban đầu nữa mà rẽ sang một hướng khác. Các người cần phải thay đổi phương hướng. Với tốc độ hiện tại không bao lâu đám người thiết âm môn kia nhất định sẽ đuổi kịp. Do đó cần phải tạm thời tìm nơi để lẫn trốn qua nguy hiểm. Nếu cường ngạnh chiến đấu e rằng có đến được đích thì Liễu Gia hậu nhân cũng táng thân gần hết. Nguyên hạo thần tình nghiêm trọng nói với cao tầng Liễu Gia. Nếu chỉ có một mình thì hắn không ngại bị truy kích nhưng đem theo cả một gia tộc thế này đúng là không ổn chút nào. Tuy hiện tại đã vào lãnh thổ Đà La Quốc. Dưới sự bảo hộ của hắc diện tông, nhưng môn phái chắc chắn sẽ không quan tâm một tiểu gia tộc bé tí và một tên ngoại môn đệ tử vô danh như hắn. Cách tốt nhất hiện tại là cần phải tách ra. Một mình hắn sẽ dẫn dụ bọn thiết âm môn để tận dụng thời gian cho liễu gia tránh đi tầm mắt kẻ địch. Vậy còn tiểu hiểu thì sao? Ta sẽ đi theo hướng ngược lại để tập trung chú ý của kẻ địch. Các người hãy đi theo lộ trình mới ta vạch sẵn. dù đường đi có xa hơn nhưng sẽ đảm bảo an toàn hơn khi đến địa điểm đã hẹn sẽ có vị bằng hữu của ta đến hỗ trợ hãy đưa ngọc bội này ra vị kia sẽ nhận ra các ngươi lấy ra một cái ngọc bội nhỏ nguyên hạo trao cho nó liễu hoành hắn có thể tận lực dấn thân mình vào nguy hiểm đến mức này đã nói lên bản thân đã toàn tâm hỗ trợ liễu gia liễu lão gia chủ lệ nóng ròng ròng siết chặt ngọc bội rồi cùng với các trưởng lão đều quỳ dạp xuống tiểu hữu đối với liễu gia ơn tửa tái sinh nếu có thể vượt qua nạn kiếp này gia tộc chúng ta nguyện đời đời vì người mà ra sức huyền mã dứt lời tất cả đồng loạt bái nguyên hạo một lạy trước hành động đột ngột này hắn cũng bất đắc dĩ cười khổ cá tính của hắn vốn ân oán phân minh đã hứa giúp người thì sẽ làm đến cùng không vì người ta báo ơn hay gì cả Tính ra với vạn vật dược thuyết đạt được, lần này hắn coi như báo đáp lại mà thôi. Với thực lực của liễu gia hắn cũng không nghĩ họ có thể giúp ích gì nhiều cho mình, nhưng người ta đã bày tỏ như vậy hắn cũng không muốn làm họ mất hứng. Được rồi, chuyện này nói sau. Bây giờ phải tranh thủ thời gian rời đi mau, nên nhớ không được hấp tấp, càng cẩn trọng càng tốt. Lão Phu hiểu rõ tiểu hữu bảo trọng, không nói lời thừa thải. Cả hai bên biết cần phải tận dụng chút ít ỏi thời gian có được Nhắm một hướng, Nguyên hạo đạp lên phi kiếm tăng tốc Hắn cố ý để lại dấu vết khá lộn xộn Không hiểu để làm gì Đúng như dự đoán Sau khi rời đi chưa đến một canh giờ Một đám người đông cả trăm người ổ ạt xuất hiện ngay địa điểm Nguyên hạo vừa mới bay qua Hừng, tiểu tử kia đang di chuyển về hướng Đông Nam Hắn nghĩ thay đổi đường đi thì có thể đánh lừa được bọn ta sao Dạ, bẩm trưởng lão Vinh đệ chúng tôi đã lén để lại ấn ký trên người hắn Nên dù cho hắn có có ý làm giả dấu vết thì cũng không thoát được truy tung của chúng ta đâu Một lão giả khuôn mặt hung ác lạnh nhạt lên tiếng Bên cạnh lão hai tên Lữ Hồng và Lữ Hủ khống núng nói xen vào Trên mặt bọn chúng còn vết hẳn dớm máu xem ra đã ăn một chút đau khổ sau khi trở về bẩm báo hư tội của các ngươi ta còn chưa tính đợi về đến môn phái sẽ xử trí sau bây giờ ta sẽ đích thân đuổi theo hai người các ngươi hãy dẫn đường cho các trưởng lão khác chia nhau ra tìm kiếm tung tích của cái gia tộc lì lợm kia mau nhớ là phải xử lý nhanh gọn không gây ầm ĩ các môn phái khác cũng đã tỏ ra nghi ngờ Âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của thiết âm môn chúng ta. Nếu để bọn chúng biết được chúng ta vì bảo vật của liễu gia mà xuất động thì nhất định bọn khốn đó không chịu ngồi yên đâu. Chỉ cần chiếm được đan thư, thực lực của tông môn chúng ta sẽ tăng lên mạnh mẽ, tiền đồ sáng lạn. Vì vậy, nhiệm vụ của các người rất quan trọng, đừng để thất bại như lần vừa rồi, nếu không thì cũng không cần trở về gặp ta nữa. Vinh đệ họ lữ run rẩy sợ hãi vâng dạ rồi lập tức rời đi ngay. Lần này là cơ hội cho bọn chúng lấy công chuộc tội, nên quyết tâm cả hai rất cao. Không còn nguyên hạo, hai tên này cũng không cảm giác lo lắng áp lực gì nữa. Tên thiếu niên kia quá khủng bố, mỗi khi nhớ lại cả hai lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tốt nhất là vị đại trưởng lão này có thể tiêu diệt được hắn, nếu không thì sau này thiết âm môn sẽ có một kẻ thù vô cùng đáng sợ. Còn lại các ngươi theo ta, đích thân lão phu phải xem thử coi tên tiểu tử kia có ba đầu sáu tay gì mà dám giết chết đệ đệ của ta. Lão già thần tình oán độc, dùng giọng điệu chói tai ra lệnh. Phía sau lão là một nhóm tám người, ba trúc cơ sơ kỳ, ba trúc cơ trung kỳ và hai lão già trúc cơ hậu kỳ. Còn lão già được gọi là đại trưởng lão này có tu vi cao nhất trong đám, trúc cơ viên mãn. Lão ta tên thật là hà cơ, sở dĩ lão ta ngây ngang uy vọng như thế cũng là vì lão còn có một biệt tài khác, luyện dược sư. Trong một tông môn một sao như thiết âm môn, có được một luyện dược sư một sao đã là rất tốt. Nếu như có thể mời đến một vị nhị phẩm luyện dược sư thì khả năng tăng lên một sao dưới là chuyện sớm một mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân chính mà thiết âm môn dình dập cuốn đan thư của liễu gia. Không biết từ đâu mà tông môn này lấy được thông tin, nên đã lặng lẽ thám thính tra xét. Cuối cùng là rượt dây cho hai gia tộc khác trong tịch dương trấn ra tay. Tiếc là người tính không bằng trời tính, giữa đường chui ra một tên trình rào kim phá đám. Một tên thiếu niên tưởng như vô hại lại giúp liễu gia thoát họa diệt môn. Còn một đường máu đánh ngược lại, bỏ chạy đến tận bây giờ. Mới nghe thuộc Hà kể lại, Hà cơ thậm chí còn không tin, cho là tin bịt. Đánh cho tên lính truyền báo một trận, nhưng khi đến chính bố trí của mình thất bại, đứa em ruột bị chính tên nhóc mà mình xem nhẹ giết chết, lão mới thật sự hối hận lẫn tức giận. Tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy, một là dùng đan dược dưỡng nhan tuổi thật không còn nhỏ, hay là thiên tài thật sự, có thể chân chính diệt xác cùng cấp dễ như chơi. Là trường hợp nào thì ta cũng quyết không để hắn sống sót, một kẻ như vậy chính là nguy cơ cực lớn cho tâm môn. Dù phải tổn thất thế nào cũng phải giải quyết tên đó Mọi người nghe rõ chưa Hà cơ không phải kẻ ngốc Lão trừ có chút tài năng luyện dược ra Còn có tâm kế âm hiểm Mọi kế hoạch đối phó liễu gia đều do một tay lão ta bày ra Một kẻ có mưu lực như thế tất nhiên rất thông minh Và hiểu rõ tầm nguy hiểm của một đối thủ như Nguyên hạo Vì vậy, hành động kỳ này đích thân lão đã xuất mã Vây giết cho bằng được thiếu niên kia Còn bản thân Nguyên hạo lúc này đang đứng trên một đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía xa, cười lạnh, để lại ấn ký trên người ta sao. Đã thế thì ca đây sẽ tiếp đái các người thật tốt hắc hắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 164, bẫy Hà Cơ, Thượng, Hừ, cái tên não nhỏ ngươi còn ở đó mà dương dương đắc ý được à. Không phải ta chỉ điểm cho ngươi thì làm sao ngươi biết được ấn ký là cái gì hả? Tiểu vô khinh thường lên tiếng, nếu như không nhờ nó nhắc nhở, tên ngốc này đến chết cũng không biết lý do vì sao. Hì hì, ngươi và ta tuy hai mà một, nên ngươi phải có trách nhiệm giúp đỡ cho ta chứ. Mà cái thuật tạo ấn ký này cũng thú vị thật, có cơ hội ta cũng muốn thử một chút. Thôi cái giọng định nọt đó đi. Ngươi hiện tại nếu đối đầu với kẻ địch tu vi trúc cơ hậu kỳ vẫn hơi quá sức đó, nhất là kẻ địch lần này là cả một môn phái nữa chứ, không khéo là sẽ rất thảm đó. Lời nhắc nhắc nhở một chút, tiểu vô cũng chìm vào im lặng, trừ những lúc cần thiết, bình thường nó rất ít khi hỗ trợ nguyên hạ quá nhiều. Một cường giả thực thủ cần phải chui rèn từ trong sinh tử, phải từng bước gian khổ cố gắng đi lên, không những thực lực mà tâm cảnh cũng phải được mài rũa. Như vậy con đường sau này của hắn mới vững chắc tiến xa được Nếu cả những khó khăn đơn thuần nhất mà tên nhóc kia cũng không vượt qua được Thì đừng nghĩ đến những thứ xa xôi hơn nữa Chúc cơ hậu kỳ sao Nguyên hạo lẩm bẩm một mình rồi chợt mỉm cười nhạt xoay người đạp phi kiếm bay đi Tuy thực lực đã đại tăng Nhưng hắn cũng không não tàn đến mức cậy mạnh mà một mình chống lại cả một đội quân môn phái hùng hậu Bất quá nếu đường cùng đối đầu Hắn cũng không ngại cho đối phương nếm chút đau khổ. Cho bọn chúng biết nguyên hạo hắn không phải cành cây mềm mặc người ta bẻ lấy. Thạch huyết sau khi hưởng xoáy một phần lôi kiếp hình như càng ngày càng lợi hại. Xem ra lôi điện có tác dụng phục hồi cho nó không ít. Tiếp tục như thế có lẽ có ngày nó sẽ hoàn toàn được sửa chữa. Thật không biết rốt cục thanh thủy thủ này rốt cục có bao nhiêu lợi hại. Lai lịch như thế nào. Với tinh thần lực vượt xa chút cơ kỳ bình thường. Nguyên Hạo đã miễn cưỡng có thể khu động được thực lực của thạch huyết hơn xa lúc trước Hiện tại Nếu đối đầu với một tên trúc cơ trung kỳ tầm thường Hắn tự tin có thể chém giết đối phương một cách dễ dàng Tu vi tuy quan trọng nhưng nếu có vũ khí Pháp khí lợi hại thì việc vượt cấp đồ sát là chuyện hết sức đơn giản Lại nói về liễu Gia một chút Sau khi cùng Nguyên Hạo chia ra Bọn họ cố gắng ngày đêm di chuyển theo lộ tuyến mới Theo như suy đoán Bọn người thiết âm môn nhất định sẽ giám thị chặt chẽ những nẻo đường tiến về Hắc Diện Tông. Với tổng quan hiện trạng của Liễu Gia, chỉ cần bị kẻ địch phát hiện ra, họ khó lòng mà đào thoát được. Gia chủ, chẳng phải ban đầu Nguyên hạo Thiếu Hiệp nói là chúng ta sẽ đến gần Hắc Diện Tông để chú ngụ sao. Tôi thấy chúng ta đang đi càng lúc càng xa, lại lúc nam lúc bắc, không có mục tiêu cụ thể vậy. Trước nghi vấn của một trường lão khác, Liễu hoành cũng chỉ biết lắc đầu không ý kiến. Dù mọi người có lòng hoài nghi thì lão vẫn kiên định tuân theo chỉ dẫn của vị ân nhân kia. Có thể có vài tộc nhân bất mãn, lo sợ, cho rằng lão quá hồ đồ nhưng trực giác nói cho liễu hoành biết đặt cược vào thiếu niên kia tuyệt sẽ không hối hận, nhất định sẽ có một hồi kết quả ngọt ngào. Lộ tuyến quái đản do nguyên hảo vạch ra này bước đầu đem lại những tín hiệu khả quan. Trong một vài ngày tiếp theo... Cả gia tộc vẫn không gặp phải một tên thiết âm môn nào. Việc này cũng khiến cho không khí trong đám hậu nhân và trường lão lắng xuống, tâm tình an ổn hơn. Trái lại với liễu gia, hai tên chấp sự họ lự cùng vài tên trưởng lão của thiết âm môn lại vô cùng bực dọc, cảm giác như ngồi trên đống lửa vậy. Lần truy đuổi này, nhiệm vụ của bọn chúng là tương đối nhẹ nhàng, nói trắng là khá nhàn nhã. Thế mà đã truy đuổi suốt một ngày một đêm rồi vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích gì cả. Mâu thuẫn cũng dần dần hình thành bên trong nội bộ. Cuối cùng, không thể thống nhất được ý kiến. Bọn chúng đành chia nhau ra thành nhiều tiểu đội để truy tung. Ai tìm được tung tích của liễu gia sẽ thông báo ngay cho các đội khác chạy đến. Phải nói cách làm này nếu sớm được nghĩ đến sớm thì mọi chuyện có lẽ đã rẽ sang một hướng khác. Đáng tiếc. Đôi lúc mọi chuyện chỉ chậm một chút thì kết quả cũng đã rất khác. trưởng lão, trận bàn này là của nguyên hạo tiểu hữu giao cho ta. Hắn nói cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi. Đây là một trong những thứ dùng để bảo mệnh của hắn, nhưng đến nước này chúng ta cần hơn, nên. Ân đức của cậu ta đối với liễu gia thật như trời cao, biển rộng, lão phu thật cảm thấy hổ thẹn. Sống bao nhiêu năm trên cõi đời vẫn không bằng một thiếu niên anh hùng Tạm thời chú đóng ở một sơn cốc hẻo lánh Liễu ra chủ lúc này trên tay đang không ngừng huy vũ trận bàn bố trận Do đã được nguyên hạo hướng dẫn từ trước nên đối với trận pháp này lão cũng có phần nắm chắc Sau nửa canh giờ thao tác, một trận pháp Ẩn mình cấp 2 đã được thiết lập Trừ khi chúc cơ kỳ tim hờ thông trận đạo và tỉ mỉ dùng thần thức tra xét thì mới phát hiện ra dĩ trạng nơi này. Bằng không thì dù kẻ địch có phi hành qua lại bên trên cũng không thể tìm ra manh mối gì. hữu kinh vô hiểm, trận bàn này là một trong những chuẩn bị của nguyên hạo trước khi xuất môn. Chỉ là hắn không còn cách nào khác phải đưa nó cho liễu ra để tránh nạn. Chỉ ít bọn họ có thêm thứ bảo mệnh thì gánh nặng trong lòng hắn cũng được gỡ bỏ. Tiểu tử kia thật trâu bò, chạy trốn suốt một ngày rồi vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Hắn lại chẳng đi về hướng hắc diện tông mà cứ lòng vòng đủ kiểu, giống như chơi rượt bắt với chúng ta vậy. Một tên trưởng lão trúc cơ hậu kỳ than oán nói. Việc phải phi hành suốt khiến linh lực của lão cũng tiêu hao phần nào. Theo lý thì đối phương phải ngừng lại nghỉ ngơi một chút, chứ cứ cắm đầu lao đi như liều mạng như thế làm gì. Trừ khi hắn biết mình đang bị theo đuôi. Việc này lại càng khó tin hơn. Kẻ này có thể đánh giết đệ đệ của ta giữa vòng bảo hộ của nhiều chấp sự khác. Rõ ràng hắn có bản lĩnh riêng của mình. Những kẻ như vậy thường hành xử không theo lẽ thường. Có thể hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nên cố gắng cao chạy xa bay. Càng xa càng tốt. Chúng ta người đông thế mạnh. Cần gì phải... E ngại một tiểu tử đơn thân độc mà cơ chứ. nếu hắn là thiên tài của Hắc Diện Tông thì người phe ta đã sớm nhận ra rồi. nghe lời phân tích của Hà Cơ, tên trưởng lão Kim cũng im lặng không ý kiến gì nữa. quả thật với một đội hình chính người này mà còn phải lo lắng đánh không lại một mao đầu tiểu tử Tu Vi trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ thì bọn họ cũng tìm khối đậu hụ tự sát là vừa rồi. Hà Cơ vốn cũng là người cẩn thận, lão nắm rất rõ tình hình các thiên tài trong bách hùng bảng của Hắc Diện Tông. Chỉ cần tên nhóc kia không nằm trong số đó là lão có thể yên tâm mà phóng tay làm việc. Theo như hai tên chấp sự anh em họ lự kia kể lại, tên nhóc kia hình như có pháp thuật dẫn động được lôi điện. Tuy uy lực không quá mạnh nhưng có tác dụng vây khốn kẻ địch. Ngoài ra tên đó còn có một vũ khí không rõ cấp bậc, có thể đánh tan pháp khí phòng ngự cao cấp của đệ đệ lão. Đây chính là mấu chốt khiến lão ta cảm thấy hứng thú và quyết phải truy sát thiếu niên kia cho bằng được. Hừ, có thể một kích đánh nát pháp khí có gia trì thêm trận pháp thì ít nhất cũng phải là pháp bảo trung phẩm trở lên. Không biết tên nhóc kia đạt được cơ duyên gì mà lại sở hữu vũ khí đáng ngờm như vậy, nếu như ta có thể chiếm được thì... Nghĩ đến việc bản thân đoạt được một vũ khí cao cường, hà cơ hưng phấn không thôi. Với thân phận đại trưởng lão, lão đã được thừa hưởng tài nguyên lẫn vũ khí, phù bảo tốt nhất. Tuy nhiên, nội tình của tông môn một sao dù gì cũng có giới hạn, trong tay lão hiện tại cũng chỉ nắm giữ được một cây đại đao hoàng cấp hạ phẩm thôi. So với tên thiếu niên kia đúng là quá chênh lệch, nghĩ đến việc này sắc mặt lão càng nổi lên sát khí dày đặc, vì sao lại thiên vị tên nhóc kia như thế, hà cơ lão có gì không bằng hán cơ chứ, càng muốn cướp lấy vũ khí và bí mật trên người thiếu niên. Hà cơ càng điên cuồng dẫn đầu đám thủ hạ tăng tốc, truy đuổi được thêm nửa ngày, đột nhiên dấu hiệu của ấn ký dừng lại, không di chuyển nữa. Ha ha, cuối cùng tên nhóc đó cũng chịu hết nổi, phải mở gừng lại nghỉ ngơi rồi. Diễn biến này làm cho hà cơ vui mừng cười lớn, quên mất cả việc giữ hình tượng. Đám trưởng lão, chấp sự theo sau lão thì đang chửi thầm trong mụn. Tên đó đối sức thì bọn ta cũng khỏe khắn gì hơn đâu chứ. Trong lòng không vui nhưng ngoài mặt họ cũng chẳng dám bộc lộ ra gì. Không khéo lại làm vị đại trưởng lão khó tính kia mất hứng thì khổ. Chẳng bao lâu, đám người hà cơ cũng trông thấy bóng dáng một người đứng trên đỉnh núi xa xa trước mặt. Nhìn dáng điệu hình như không có ý định chạy trốn. Mà còn giống như đang chờ đợi bọn họ nữa. Ha ha đúng là không biết trời cao đất dày. cùng đường định sống máy với chúng ta đây mà hắn nghĩ mình đủ cân lượng để đối chọi với đại trưởng lão anh minh thần võ của chúng ta hay sao thật là chuyện nực cười câm miệng đi đồ con lừa một tên chấp sự lên tiếng vuốt đuôi ngựa không ngờ vừa dứt lời lại bị hà cơ quát mắng thẳng vào mặt sắc mặt lão ta lúc này âm trầm đi rất nhiều không có vẻ kích động của thợ săn tìm ra con mồi nữa Phi hành đến gần hơn một chút, một vị trưởng lão tái mặt thốt lên, sau lưng tên đó còn có người, thì ra hắn đã tìm ra được viện binh. Từ dao động linh lực cho thấy thực lực của đám thanh niên đứng trên đỉnh núi nhỏ không hề yếu chút nào so với tám người hà cơ. Thanh niên đứng đầu vóc dáng vạm vỡ như một cự hán, chỉ là khuôn mặt hắn có trẻ măng chỉ độ tầm 27-28 tuổi mà thôi. Không ổn rồi, tên này là giả tượng. Bài danh trong top 30 của Bách Hùng bảng, các ngươi hãy cẩn thận, hà cơ quát lớn, hung quang trong mắt lập lờ. Lão không nghĩ đến tốn hai ngày cật lực truy đuổi lại đưa đến kết quả tệ hại như thế. Tu vi của tên thanh niên kia ngang với lão, đều là trúc cơ viên mãn. Nếu bây giờ xung đột chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, không chừng lại lật thuyền trong mương nữa. Ý định thối lui vừa lé qua trong đầu lão ngay lập tức bị xóa tan khi thấy tên thanh niên kia cầm trên tay một vật. Gã nhìn lão cười lạnh rồi lớn tiếng nói, có phải lão già ngươi tìm cuốn đan thư này không? Nếu như không thấy đan thư, hà cơ có thể phủi mông bỏ đi là xong. Nhưng giờ tình thế trở nên phức tạp hơn nhiều, nếu lão muốn cướp lấy đan thư thì chỉ có ngay lúc này mà thôi. Một khi tên thanh niên này mang vật đó trở về tông môn, e là cả đời lão vô duyên có được rồi. Không được, ta không chấp nhận kết cục này. Ta phải thăng cấp nhị phẩm, tam phẩm, ta không muốn từ bỏ. Cặp mắt đỏ ngầu lên, Hà cơ đã quyết định liều mạng. Dựt được đan thư xong lão sẽ trốn thật xa để ẩn cư. Thiên hạ bao la, lão không tin hắc diện tông có thể truy tung đến cùng trời cuối đất. Tế ra cây đại đao của mình, lão bùng lên linh lực hùng hậu của trúc cơ viên mãn hết lớn, xông lên, giết hết bọn chúng cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 165, bảy Hà Cơ, hạ mệnh lệnh của Hà Cơ vừa vang lên, tám tên chấp sự lẫn trưởng lão phía sau đồng loạt tế gia pháp khí, phù lục, pháp thuật các kiểu đánh thẳng vào đám thiếu niên đứng trên đỉnh núi đối, đối diện, Hừ, đúng là tâm ngoan thủ lạt, chưa gì đã muốn tiên hạ thủ vi cường với bọn ta. Vinh đệ xông lên, làm thịt bọn này sẽ lấy được công lớn, tông môn ắt tưởng thưởng cho chúng ta. Phía tên thanh niên có thân hình như cự hán cũng không chịu bị động, từng tên đạp phi kiếm bay lên đối chiến với bọn người thiết âm môn. Do tranh lệch về quân số không nhiều nên hai bên lâm vào thế chiến đấu, căng thẳng vô cùng. Những vị đệ tử đi cùng với giá tượng cũng là tinh anh trong bách hùng bảng, tài năng vượt xa trúc cơ kỳ thông thường. Cho nên sau vài hiệp đánh nhau, phe thiết âm môn bắt đầu rớt xuống hà phong, miễn cưỡng chỉ có thể cầm cự ở vị trí chủ lực. hà cơ đối chiến với giá tượng cũng thầm kêu khổ không thôi. Tuy lão sống đến tuổi này, kinh nghiệm hơn xa đám thanh niên, nhưng trước một tên có lối tấn công thô bạo, cuồng giả thì lão ăn khổ không ít. Bách Hùng danh xứng với thực, chẳng những có thiên phú kinh diễm mà họ còn có kỹ năng chiến đấu thượng thẳng, vượt xa đồng lứa. Một trăm tinh anh giỏi nhất dưới 50 tuổi của hắc Diện Tông mới có vinh dự được đề danh trên bảng này, tài nguyên và khoản đái cũng hơn xa những đệ tử khác. Mười người đứng đầu Bách Hùng được gọi là Thập Cường, Tu Vi đều bước vào Kim Đan Kỳ, là lực lượng mạnh mẽ hàng đầu của môn phái. Với cái nhìn tổng thể như vậy, Ta có thể thấy nội tình của hắc diện tông so với hắc điều môn vượt trội như thế nào? Huỳnh huỳnh, chủ tô kim hệ, toàn thân của giá tượng óng lên một màu kim sắc đẹp óng ánh, tự trung trong đó là sức mạnh thể chất khủng bố, một kích đánh ra không khí cũng bị lực lượng dồn nén mà vang lên từng tiếng nổ như pháo. Vũ khí của tên thanh niên to con này cũng không phải hàng dòm, mà chính là một khúc côn lớn hoàng cấp sơ kỳ uy lực không kém chút nào so với thanh đại đao của Hà Cơ. Tu vi ngang nhau, pháp bảo đồng cấp, kinh nghiệm chiến đấu càng không thể áp chế đối thủ. Hà Cơ đã bắt đầu cảm thấy hối hận, thối chí. Lão đang không ngừng mắng mình sống bao nhiêu năm rồi vẫn dễ kích động tham lam để lún chân vào vũng bùn này. Hừ Tuy ta không đánh bại được tên to xác này nhưng nếu muốn rời đi, hắn há có thể ngăn cản được. Hà cơ dù gặp chút khó khăn nhưng suy nghĩ vẫn rất tỉnh táo. Bề ngoài lão có vẻ chật vật nhưng thật ra cả hai vẫn chưa tung ra sát chiêu chân chính. Thắng bại muốn phân ra là chuyện rất khó. Hừ, đánh kiểu này thật là vô vị. Lão Phu không có hứng thú bồi tiếp ngươi nữa. Bọn ta phải đi đây. Muốn đi sao? E rằng muộn mất rồi lão già. Tiếng nói nhẹ nhàng, mang theo chút giễu cợt làm cho hà cơ giật mình nhìn sang. Một thiếu niên có khuôn mặt gầy, ánh mắt đen nhánh, nụ cười tự tin nhẹ hướng về lão. Ngươi là tên thiếu niên đó, ngươi cố ý gài bẫy ta. Chỉ bằng này thực lực thì vẫn chưa đủ để khiến hà cơ này e ngại đâu. Vị hạ đại trưởng lão đôi môi nhếch lên tỏ vẻ kiêu căng. Dù đang thất thể nhưng lão không hề để một tên nhóc ở trong mắt mình Ha ha, giả tượng huynh ở đây cũng không phải là để chiến đấu sống chết với lão Ngươi nói vậy là ý gì? Không đúng, ngươi muốn cầm chân ta sao? Hà cơ sắc mặt cực kỳ khó coi Lão không nghĩ đến chân chính mục đích của đối phương là muốn câu giờ Vậy mà lão nãy giờ vẫn nghĩ rằng tên to con kia do kiêng kỳ thực lực mà không đánh hết tay với lão dù có chút trột dạ nhưng lão vẫn sáng giọng lớn tiếng đáp trả đừng có hù dọa ta ngươi quỷ kế đa đoan ta đâu biết chừng ngươi đang chơi trò nghi binh với ta thì sao ha ha các vị huynh trưởng đã đến thì xin hiện thân để lão ta cảm nhận một chút xem ta có nói dối hay không nhé vù vù nguyên hạo vừa dứt lời không khí xung quanh trượt động lại khoảng 10 tên thanh niên nữa hiện thân bao vây tứ phía Nhìn linh lực giao động, có thể thấy có đến hai người tu vi ngang với giá tượng, thậm chí có phần nhìn hơn. trông thấy cảnh này, đám chấp sự và trưởng lão thiết âm môn cảm giác rét lạnh, chiến ý giảm xuống thê thảm, đánh một trọi một. Bọn họ còn bị rơi vào thế hạ phong, nếu thêm 10 tên kia tham chiến nữa thì đúng là lành ít giữ nhiều. Đây lại là vùng quản hạt của hắc diện tông, nếu động tĩnh kéo dài sẽ có người đến xem. Lúc đó, tình thế còn thê thảm hơn, muốn đi cũng không còn cơ hội nữa. Tiểu tử, giỏi lắm, xem ra không phải vô tình mà ngươi tìm được người đến trợ giúp nhỉ. Hà cơ đôi mắt âm u như muốn ăn tươi nuốt sống tên thiếu niên đang tủm tỉm cười đằng xa. Đúng thật là lão đã quá hồ đồ, xem nhẹ một tên nhóc mà lão cho là miệng còn hôi sữa kia. Hì hì, ngay khi đánh đuổi xong đám người trần ra và thịnh ra. Ta đã biết phía sau ắt có kẻ rượt dây, vì vậy ta đã phi kiếm về môn phái đăng tin, nội dung là ta tìm ra được bảo khố, trong đó có một cuốn đan thư quý hiếm nhưng bị kẻ địch truy sát, ai có thể ra tay hỗ trợ sẽ được cơ hội phân chia bảo vật. Nguyên Hạo thấy lão trong lòng không cam, bèn ôn hòa từ tốn giải thích lại mọi việc, cái bẫy mà hắn răng sắn hóa ra đã chuẩn bị từ sớm, hèn gì số người tham dự lại nhiều như thế. Tất nhiên bảo vật bình thường không thể đánh động được những tên yêu nghiệt trong nhóm 20 nhưng mấy tên như giá tượng lại bị lôi kéo đến. Phải nói cách làm này đúng là diệu kế, nếu Nguyên hạo đưa tin cầu cứu về tông môn, chín phần chắc chắn chả ai quan tâm. Đệ tử ngoại môn của hắc diện tông nhiều như ruồi mũi, chết vài tên cũng không ảnh hưởng đến ai, nhưng nếu có bảo vật liên quan đến thì khác. Tên đệ tử kia sống chết không sao nhưng bảo khố môn phái lại rất hứng thú nha. Hừ, hóa ra là bịp người. Các ngươi đều bị tên tiểu tử thối này lừa gạt rồi, không có bảo khố gì cả. Hắn căn bản chỉ chiếm được một cuốn đan phương của một gia tộc nhỏ mà thôi. Hà Cơ gào thét đến muốn khản cổ, hy vọng bọn kia phát giác ra cái bảo tàng kia không có thật, bất mãn quay lại hỏi tội tên nhóc đó.